1.4 Khi Giang Sơn thấy chắc Yến và Ngô Song cùng xuất hiện trong phòng đặt trước Chắc Yến nhìn thấy trong mắt cậu đầy vẻ sừng sốt Cậu nhìn cô, vốn dĩ hai mắt đã to nay còn to hơn Giống như cô là một con khủng long thời cổ vậy Ngô Song, chúc mừng sinh nhật Dù bàng hoàng nhưng cậu vẫn không quên chúc mừng Chúc xong cậu hớt đầu, quay sang hàm hè với chắc Yến Chắc văn tính, hôm nay cũng là sinh nhật cậu hả? Giọng cậu rất trầm tuy gương mặt vẫn nở nụ cười, vở ra vẻ bình thản dễ gần, nhưng nét ác ý trong lời nói thì rất dễ nghe ra. Chắc Yến im lặng, cô quay sang nhìn ngô song, mắt trở tròn. Cô nhận ra lúc muốn tỏ ra mình rất vô tội thì chỉ cần mở to mắt, không chớp, không nói. Nếu cảm xúc sắp đến độ nước mắt lưng trồng thì bộ dạng ấy chắc chắn sẽ khiến người khác mềm lòng ngay, trăm phần trăm ai thấy cũng thương xót. Ngô xong quả nhiên tỏ vẻ xót xa. Cô nàng vội vàng giải thích với Giang Sơn. Mình nghĩ nếu mừng sinh nhật thì nên đông người một chút. Nên gọi chắc Yến cùng đến. Cậu không để bụng chứ? Giang Sơn nghe cô nói vậy thì vội khoát tay. Không sao, đương nhiên là không để bụng. Đúng là nếu mừng sinh nhật thì đông người càng tốt. Một mình bạn chắc cũng có thể nói chuyện thắng cả thiên binh vạn mã. Gọi bạn ấy đến là rất hay rất hay. Khóe môi chắc Yến co giật. Cậu lại gọi cô một cách rất nho nhã là Bạn chắc Cô hơi cảm thấy da đầu tê dại Ba người ngồi xuống Giang Sơn ngồi cạnh ngô song Còn chắc Yến ngồi đối diện họ Nghĩ rằng dù sao thân phận mình cũng là bà mối Chắc Yến đã quyết định một cách khó khăn Cô quyết định vì ngô song Tối nay phải giữ sĩ diện cho Giang Sơn Không đấu khẩu với cậu nữa Cô cúi đầu chăm chú ăn Cô không nói Hai người kia cũng im lặng Trong phòng ngoài tiếng nhai thức ăn của ba người ra, nhất thời đều im phăng phắc. Chắc Yến gắp một miếng nấm kim châm to. Cô ăn rất sung sướng, tự dưng nghe vang vẳng một giọng nói. “Vạn chắc này, bạn cứ ăn từ từ đi, nếu không đủ thì có thể gọi thêm, không ai dành với bạn đâu. Chắc Yến thở dài. Cô không muốn đấu võ mùn với cậu ta, thật sự là không. Cô ngẩn phát đầu lên, ánh mắt mang đầy tia lửa giận bắn về phía Giang Sơn. Ăn thì vẫn không đủ bịt miệng cậu Giang Sơn vừa ăn vừa cười Tỏ ra rất đạo mạo bình thản Ra vẻ ta đây là một công tử phong độ vậy Kiểu cách ấy của cậu khiến ra đầu chắc yến tê dại Không lạnh mà run Cô chở mắt hạ thấp giọng Lớp trưởng đại nhân Cậu đừng ép tôi Nếu tôi không kiềm chế được Thì sẽ bất cẩn nói ra bản tính thật của cậu đó Lúc ấy song nhi của cậu không chịu theo cậu Thì đừng có khóc lóc kêu gào oán thán tôi nhé Giang Sơn cảm thấy khóe môi đang giật giật Nụ cười giả vờ nho nhả thanh lịch của cậu bị giật đến nỗi méo mó Thê thảm vô cùng Ngô Song ngồi cạnh bụng miệng cười dáng vẻ rất yêu kiểu Giang Sơn nhìn Ngô Song Ánh mắt sáng lên Rồi lại liếc sang Chác Yến Dùng ánh mắt bướng bỉnh để nói với cô rằng Xem xem người ta cười thế nào kìa Đó mới là con gái đích thực Cậu xem lại mình đi Ý hệt thằng con trai ấy Chác Yến không thể chịu được Nheo mắt lại, đặt đũa xuống bàn Hít một hơi thật sâu để chuẩn bị khai chiến Giang Sơn thấy dáng vẻ đó của cô thì sắc mặt thay đổi Lập tức ra vẻ cầu khẩn rất thành thật Cậu đưa đũa thật nhanh vào địa thức ăn Gắp nấm kim châm chỗ này một miếng chỗ kia một miếng Sau đó gắp vào trong bát Chác Yến Cười hì hì, đừng dừng độ thế Mau ăn thôi ăn thôi, lát nữa sẽ ngủi đấy Chác Yến phì cười, nhắc nhở Người anh em à Món nấm kim châm dưa chuột ấy vốn là món mũi mà Cơ thịt trên mặt Giang Sơn lại hơi giật giật Ngô xong đưa tay bịt miệng, cười tủm tìm Chắc Yến hỏi cô cười gì Cô đáp, mình nghĩ hai người nói chuyện với nhau thật thú vị Chắc Yến, gì, một tiếng, gì Nghĩ tớ thích nói chuyện với cậu ta à Rồi được thể lường Giang Sơn một cái sau đó cầm đũa lên Chuẩn bị đợi tổng tiến công thức ăn lần thứ hai Thức ăn chưa đến miệng thì chắc Yến đã nghe Giang Sơn hỏi mình bằng một giọng lạnh lùng, chắc văn tính. Tôi nghe nói trong tiết ngoại ngữ, cậu đã to gan tỏ tình với Trương Nhất Địch Khoa xây dựng hả, chuyện này có thật không? Thời cấp 3 Giang Sơn học tiếng Nhật nên tiết học ngoại ngữ ở đại học đã tách ra hẳn với sinh viên học tiếng Anh. Chắc Yến vừa nghiến răng vừa nhìn cậu, hỏi, cậu nghe ai nói thế hả? Ngô xong thì thầm sen vào, hình như tớ cũng nghe nói thế. Chắc Yến xứng người, cô ôm chán, kêu nhỏ, choáng thật, chuyện này sao lan truyền nhanh thế, nhanh thì cũng không sao, nhưng sao lại tam sao thất bản thế này. Nhìn hai người trước mặt, cô nghiêm túc nói, các vị, xin hãy tin tôi, đó là lời đồn nhảm, tôi không hề tỏ tình với bạn Trương đó. Giang Sơn, ồ, một tiếng, không có cũng tốt, dù sao tỏ tình cũng sẽ bị từ chối, lúc đó càng thảm hơn. Chắc Yến nổi cáo, cậu dám khinh thường tôi à? Cô trở mắt hỏi Giang Sơn, tại sao chắc chắn tôi sẽ bị từ chối? Giang Sơn nhìn cô, ung dung trả lời, cậu nhìn đi, Trương Nhất Địch biết nhảy đúng không? Có nghĩa là cậu ấy là một nghệ sĩ, mà nếu bản thân cậu ấy làm nghệ thuật, thì theo nguyên lý bài trù tính tương đồng, làm sao cậu ta có thể tìm một lãng tử nghệ thuật để làm bạn gái chứ? Chắc Yến tức muốn thổ huyết trước những lời của Giang Sơn. Ngồi tính toán thầm xem có nên cào vào mặt cái tên đáng ghét kia không Ngô song ngồi cạnh ngu ngơ hỏi Lãng tử nghệ thuật là sao Mình không hiểu lắm Chắc Yến Cậu Cậu sao thế Sao mặt đỏ bừng thế kia Chắc Yến nín nhìn không nói Hai má đỏ bừng bừng Giang Sơn cười gian tà Hỏi Ngô song Bạn thấy kiểu tóc của bạn chắc có khí chất của một lãng tử nghệ thuật không Ngô song phì cười Giang Sơn hết cảm lên với chắc Yến, không hề tỏ ra hối hận. Chắc Yến nóng máu búp lên tận đầu, nhất thời bồng bột. Cô nghiến Giang hỏi cậu, nếu tôi có thể khiến Trương Nhất Địch kết bạn với tôi thì sao? Giang Sơn tỏ vẻ không đồng ý, cậu đừng tưởng tôi không nghe ra cậu đang chơi chữ nhé. Cậu nói là kết bạn, chứ không phải là làm người yêu. Chán chắc Yến xuất hiện vô số vạch đen. Giỏi lắm tên nhóc kia, bị cậu nghe ra rồi. Nếu cậu không là kẻ địch của tôi thì phải gọi cậu là chi âm mất. Cô nói với vẻ kỳ quọc. Ngô song lại chen vào, mình nghe nói Trương Nhất Địch là người rất kiêu ngạo. Hình như cậu ấy không thích các nữ sinh lắm, người xinh đẹp đến mấy cũng không phải là ngoại lệ. Còn nữa, hình như chưa bao giờ cậu ấy chịu chụp hình, nghe nói rất ghét việc đó. Giang Sơn nghe xong vỗ tay, cười gian xảo, được rồi, thế này đi. Bắt cậu làm người yêu Trương Nhất Địch thì đối với cậu sẽ chẳng sao. Nhưng đối với cậu ta thì ít nhiều cũng hơi bi thẳng. Hơn nữa việc này rất khó. Mắt Trương Nhất Địch nếu không đột ngột bị cận thị cấp tính đến mười mấy độ thì tôi nghĩ chuyện này không hy vọng gì. Cũng không nên làm khó cậu quá. Không cần phải là người yêu. Chỉ cần có một tấm hình cậu và Trương Nhất Địch chụp chung. Như vậy là xong. Chắc Yến nghe xong nhớ mày. Hỏi nếu tôi làm được thì sao? Giang Sơn tỏ vẻ tự cao, nếu cậu làm được thì tôi sẽ đáp ứng cậu một yêu cầu. Chắc Yến trà sát nắm tay, cười danh mánh, yêu cầu gì cũng được. Giang Sơn ngật đầu, ừ, đều được. Chắc Yến đập tay, kêu to, được. Cậu đợi đó cho tôi, tôi không tin mình không có được một tấm hình chụp chung. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com Sau khi mừng kinh nhật Ngô xong, Giang Sơn đưa hai cô gái về ký túc xá, chắc Yến Nhiệt tình tạo cơ hội cho họ, tôi tự lên được rồi, hai người đi dạo đi, tối nay ánh trăng đẹp biết bao, đừng lãng phí như vậy. Giang Sơn nhìn ngô song, ánh mắt đầy vẻ mong mỏi, lặng lẽ đợi cô, ngô song lại nhíu mày, hai hôm khác đi, hôm nay mình hơi mệt rồi. Giang Sơn tỏ ra thất vọng, nhưng rất nhanh cậu lại trở nên bình tĩnh, dịu dàng cười và đồng phí ấy với Ngô Song, vẻ ân cần chu đáo của cậu, chắc Yến chưa từng nhìn thấy nên cô cảm thấy sửng sợ. Cô chưa nhìn thấy cậu nghiêm túc bao giờ, chưa bao giờ phát hiện thấy thì ra tên này đúng như bọn tiểu dư nói, cũng có phần nhan sắc. Bọn tiểu dư thường bình phẩm về Giang Sơn và Trương Nhất Địch như thế này, hai người họ ấy à, mỗi người một vẻ, có thể cho là hai nhân vật nổi bật nhất trường ta. Họ nói vẻ đẹp trai của Trương Nhất Địch không dễ phớt lờ. Khiến người ta nhìn một cái đã có ấn tượng mạnh mẽ. Còn về Giang Sơn. So với vẻ đẹp trai nổi bật của Trương Nhất Địch. Thì Dung Mạo có vẻ ôn hòa hơn nhiều. Có thể nhìn lần đầu sẽ không khiến người ta quá chú ý. Nhưng lâu dần lại nhận thấy cậu ấy thực sự là một người đẹp trai. Nho nhã và thanh lịch. Lúc lên tầng. Chắc Yến nói với Ngô Song. Hay. Thì ra đồng chí lớp trưởng lớp tớ cũng có nhan sắc đấy chứ. Cũng được. Có thể xứng với cậu. Ngô Song không nói gì, chỉ lặng lẽ lên cầu thang Một lúc sau mới buồn bã lên tiếng Yến tử, những lời Giang Sơn nói tối nay còn nhiều hơn cả những lần hai đớ tớ nói chuyện cộng lại Chắc Yến cảm thấy lúng túng, nhất thời không biết nên nói gì Cô không chắc rằng có phải Ngô Song đang trách cô nói nhiều đến mức lấn át cả nhân vật chính hay không Thấy cô thấp thỏm không yên, Ngô Song cười cười Ngốc ạ, đừng nghĩ nhiều Tớ rất hâm mộ khả năng có thể nói chuyện vui vẻ với người khác của cậu đấy. Chắc Yến thở phào, đặt tay lên vai ngô song, cười hi hi. Cái này cậu không cần ngưỡng mộ, cậu đi với tớ nhiều thì sẽ bị nhiễm thôi. Lúc học tiết toán cao cấp, chắc Yến cứ lơ đáng mãi. Lộ dương đang ngồi chép bài bên cạnh cô bỗng nhiên mực mình ném vở sang bên cạnh, khẽ hỏi, sao cậu không nghe giảng. Chắc Yến bất giác thấy lạ. Tớ có nghe giảng hay không thì liên quan gì đến cậu Lộ Dương trừng mắt Cậu có biết để tớ ha quyết tâm học hành nghiêm túc khó khăn thế nào không Cậu có biết hoàn cảnh có ảnh hưởng lớn thế nào đến một người không Cậu nói đi Cậu bảo tớ làm sao chuyên tâm được nữa Chắc Yến Ngẩn người xong Cô cảm thán với Lộ Dương Gái à Tư duy này của cậu đúng là càng lúc càng dữ dằn đấy Tiểu Dư ngồi bên kia chắc Yến Vốn đang bò dạp trên bàn ngủ say xưa Nghe cô và Lộ Dương nói chuyện thì ngồi phát dậy Tốt quá Đều không nghe giảng nổi chữ gì Nào nào Nếu buôn chuyện thì thêm tớ nữa Chắc Yến Cuối cùng cô đã biết Hóa ra trên thế gian thật sự có những cảm xúc Không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ được Lộ Dương lập tức tỏ ra Vezi tán thành với đề nghị đó Được được được Dù sao có tôn dĩnh nghe giảng Lúc về chép lại bài tập của cậu ấy là được Chắc yến cảm giác có xét đang đánh cô Chết bài tập chứ không phải chết bài học Đây là kiểu lĩnh ngụ gì thế này Cô vừa lau mồ hôi vừa thở dài Tiểu dư hỏi cô làm sao Cô ủ rũ đáp Phật nói Xúc nổi là ma quỷ Câu này đúng là không sai tí nào Tiểu dư trao mày Câu này là Phật nói à Sao tớ nhớ là đồng chí quách đông lâm nói nhỉ Lộ dương tiếp lời Ôi trời đều như nhau cả Dù sao đều là người đầu chọc nói cả. Chắc Yến, cô càng lúc càng thấy người bình thường như cô không thể hòa nhập với đám con gái điên loạn này. Buổi sáng chắc chắn bọn họ đã quên uống thuốc. Chắc Yến tưởng thuật lại cho hai bạn nghe chuyện đánh cực với Giang Sơn tối qua. Kết thúc, cô bồi thêm, bây giờ tớ có phần hối hận vì một tên con trai mà đi dụ dỗ một tên khác. Một là người ấy của bạn đồng hương với tớ, người kia là người mà chị em tớ thích. Hai cậu nói xem Có phải đầu tớ có vấn đề không Nghe cô nói xong Hai người đều tỏ vẻ mặt khác nhau Lộ dương có vẻ suy nghĩ Tiểu dư lại tỏ ra hứng chí Vẻ mặt khác thường của tiểu dư Khiến chắc Yến rất thắc mắc Tớ phải dụ dỗ người con trai trong lòng cậu Sao cậu trông có vẻ vui sướng thế Tiểu dư nhiệt tình nhìn cô Hạ giọng nói Tốt quá Văn tĩnh cậu mở rộng vòng tay dụ rỗ anh ấy đi Nếu cậu thành công thì có nghĩa là sẽ giúp được tớ lấy số kiêu kiêu của anh ấy Ồ, đúng là tuyệt quá Chắc Yến thắc mắc vô cùng Gái à Cậu không sao đấy chú Rộng lượng thế à Không ghen hả Tiểu dư, gì, một tiếng thản nhiên nói Ai kiêu của cậu sao thấp thế Trương nhất định là thần tượng của tớ Có biết thế nào là thần tượng không Thần tượng chính là đối tượng để mình chảy nước dãi Là để tưởng tượng trong đầu Nếu có cơ hội ngồi nói chuyện hoặc ăn cơm với nhau thì càng tốt Đương nhiên nếu không ăn được thì cũng không đến nỗi sống đi chết lại Tớ chỉ sùng bái anh ấy, nhưng không phải yêu Cậu hiểu chưa? Người như anh ấy không phù hợp làm bạn trai Làm chồng của những cô gái tầm thường như chúng ta Sẽ khiến người ta lo lắng không yên tâm Thế nên, đồng chí văn Tĩnh Tiểu dư vỗ gỗ vai chắc yến Vẻ mặt rất chính nghĩa Cứ to gan dụ rổ anh ấy đi Tớ không trách cậu tư ủng hộ cậu, nhưng phải nhớ lấy, nhất định phải lấy được số kiêu của anh ấy cho tớ. Trác Yến mắt chữ o miệng chữ a, dư cô nương điên cuồng này rất giống với lời bài hát tư con gái bạn đừng suy đoán, suy đi đoán lại cũng không thể hiểu đâu. Lộ Dương cứ ngồi bên cạnh, nhìn Trác Yến ra chiều suy nghĩ. Chắc Yến bị cô bạn nhìn đến nỗi lông tay dựng đứng, sống lưng lạnh toát. Cô hỏi Lộ Dương, nhìn cái quái gì thế? Lộ Dương thuận miệng đáp, tớ nhìn cha tớ Chắc Yến không hề do dự, gật đầu đáp Hay, con gái ngoan Kết quả một tay Lộ Dương thò đến mặt trong đùi của cô Nhéo, vặn xoán, rồi lại bấm sâu vào Chắc Yến cắn vào tay áo để không kêu lên Mắt rưng rưng vì quá đau Lỗ Dương nheo mắt liếc nhìn cô Nói, nhìn bộ dạng của cậu kìa Y hệt lãng tử đường phố ấy Hình tượng thế này mà còn định quyến rũ chương nhất địch, tớ nghĩ cậu đang hoang tưởng đấy. Chắc Yến buôn vặt áo ra, ngửa đầu thở dài, được, lại thêm một người bảo tớ là lãng tử. Thực sự tớ không thể đồng ý với cách nói sai lầm của những phần tử hẹp hòi như các cậu được. Rõ ràng cho dù là lãng, thì tớ cũng là lãng nữ chứ. Lộ dương cười diễu, chẳng biết gì cả. Được, cậu là lãng nữ, tạc lãng ấy. Chắc Yến lườm bạn một cái thật nhanh rồi cục mắt xuống léo nhéo, ghét quá, cậu biết rõ người ta không phải ý đó mà. Lộ dương trà sát cánh tay, hét lên, im miệng, nói năng đàng hoàng cho tớ. Lưỡi cậu lát nữa về phòng dùng trà giảm cân để xúc miệng nghe chưa. Chắc Yến sợ cô nàng lại nhéo mình nữa nên vội vàng đổi lại giọng bình thường, vậy cậu bảo phải làm sao đây? Lộ Dương nhấc một tay lên, đưa đến cạnh cái đầu như cây nấm của cô Vuốt tóc mái cho cô bằng một động tác kinh điển của các bà cô lớn tuổi Chuyện này muốn làm tốt thì đợi học xong, tớ dẫn cậu đi làm tóc Xì xì, xem cái đầu cậu này, không nhìn kỹ thì ai nghĩ là cây lau nhà bị dựng đứng lên Chắc Yến Cô vốn định cảm ơn Lộ Dương, nhưng nghe xong những lời thốt ra từ miệng mồm nanh nọc của cô bạn Điều cô muốn làm hơn là đợi khi về phòng ký túc xong sẽ giấu hết chăn và gối của ai đó. Cho chết cóng. Tan học xong, Lộ Dương đưa chắc Yến đi sửa tóc. Tóc chắc Yến khá dài Quá trình nuôi tóc từ ngắn đến dài cô để rất tự nhiên. Cứ để mặc nó tự dài. Chưa bao giờ cắt sửa. Nhìn đầu tóc của cô cứ dối bời bời. Nhà tạo mẫu tóc phải mất 2 tiếng đồng hồ mới sửa xong mái tóc như cây lau nhà của cô. Theo kiến nghị của Lộ Dương... Cô lại dội tóc cho thẳng ra Khi mọi thứ đã xong Lộ dương cứ suýt xoa Ôi trời ơi Đây có còn là chắc văn tĩnh không Cứ như thoát xác ấy Không được Lát nữa tớ phải lấy dây một cậu vào thắt lưng tớ Đẹp quá rồi Cứ thế này người ta bắt cóc mất Chắc Yến nghe mà đỏ mặt Cô ngước lên nhìn mình trong gương Quả thực so với lúc trước cứ như hai người hoàn toàn khác Kiểu tóc do nhà tạo mẫu tóc tự chọn, nghe nói là kiểu mà hoàng hậu Ai Cập yêu thích nhất. Nhà tạo mẫu tóc nói kiểu này khá hợp với cô, có thể khiến gương mặt cô nhỏ hơn và mắt to hơn, khiến người ta có cảm giác cô rất nhanh nhẹ, linh hoạt. Nhìn vào gương, sờ phần tóc mái đen tuyền rụ xuống trước chán. Xưa nay vốn phóng khoáng nên chắc đến có phần khó chịu. Lộ dương, sao tớ thấy cứ cứu tự nhiên thế nhỉ? Có phải là quá phí tiền cho nó không? Lộ dương mắt trắng dã lườm cô, cô bạn ơi, cậu chỉ để tóc thẳng thôi mà đã bảo phí tiền, thế thì đầu mì tôm xù của tớ há chẳng phải là quá hoang phí à Xì xì, thật đáng thương, làm quá phủ áo đen cả nửa đời người, bỗng dưng cho cậu một mảnh áo hoa, không biết mặc thế nào hả Chắc Yến ngẫm nghĩ, cũng có lý thật, về phòng, tiểu Dương ngẩng lên nhìn, trong tích tắc mắt như lồi ra, ôi mẹ ơi Đây là em gái văn tĩnh đó sao? Dương Dương cậu đưa nó đi làm tóc hay là phẫu thuật thẩm mỹ đó? Sao cảm giác như thay đổi hẳn thế này? Phản ứng ấy của cô nàng khiến chắc Yến vô cùng khoái chí Cô hết cầm với Tiểu Dư, vẻ rất kiêu căng hởm hĩnh. Đồng chí Tiểu Dư, chuyện này đối với cậu mà nói thì đúng là có ý nghĩa giáo dục đó. Nó dạy cho cậu biết bình thường đừng nhìn người ta bằng ánh mắt hám tài quá. Như thế sẽ nhìn nhầm người đẹp thành yêu quái xấu xí Ha ha Nói xong cô không kìm được lại cười lên Đắc ý mà điên dại Tấn công phải khiến anh ta không kịp trở tay Nếu cô giả vờ là thuộc nữ Cho anh ta thời gian suy nghĩ Bạn ơi xin hỏi mình có thể ngồi ở đây không Anh ta không cần nói rằng không thể Chỉ cần nói Xin lỗi Chỗ này có người rồi Thì cô lập tức sẽ đại bại Chương nhất địch đang học từ vực Chắc Yến ngồi xuống Anh bất giác ngẩn lên nhìn Đôi mắt hoa đào sáng rỡ không trước lấy một cái Hai hàng lông mày đen nhíu lại Lúc này chắc Yến chỉ có một cảm giác với bạn Trương Tên này đẹp trai thật Bây giờ, lông mày bạn Chương nhíu lại Ánh mắt rực sáng Đôi chồng mắt đen tuyển sáng rỡ kia Giống như hai chiếc kính chiếu yêu Như thể mọi yêu ma quỷ quái trong thiên hạ dưới ánh nhìn ấy đều phải lộ nguyên hình xấu xí vậy Chán chắc Yến bắt đầu lấm tấm mồ hôi Trước kia mặt dày là vì kẻ khác Nghĩ rằng dù sao cũng chẳng liên quan đến mình Nên cho dù cướp trai đẹp trước mặt mọi người Cô cũng không thấy lúng túng gì lắm Nhưng lần này lại vì bản thân cô Chuyện gì cũng vậy Một khi đã dính líu đến mình sẽ khiến người ta trở nên bối rối Đặc biệt rất dễ xấu hổ Nhìn ánh mắt thẳng thừng của bạn Trương Chắc Yến cười lúng túng Hỏi anh Không phải cậu lại quên mất mình rồi chứ Trương nhất địch càng trao mày lại, ánh mắt thoáng tia ngờ vực. Chắc Yến vội nói, mình là, à, giỏ táo ấy. Theo lời cô nói, chán anh nhăn lại, sau khi xác định đúng là cô nữ sinh đó, lại tử từ, từ dãn ra. Trong đáy mắt anh dần hiện lên nụ cười. Thấy anh muốn cười, chắc Yến mới nhận ra câu cô nói lúc nãy, vậy, biết bao. Thế là cô vội vã đính chính, không phải, mình không phải cái giỏ. Sao ấy nhỉ Ý mình là Bao giờ mình đưa giỏ cho cậu Trương Nhất Địch mỉm cười Trong mắt khẽ đảo như suy nghĩ rồi nhìn cô sau tiết học này đi Chắc Yến vội gật đầu Còn Trương Nhất Địch vẫn nhìn cô Nụ cười ở khóe môi dần dần rõ rệt Như có lời gì muốn nói Chắc Yến có phần sốt ruột Sờ tóc mái rồi hỏi anh À có phải cậu muốn nói gì không Cậu cứ nói đi Mình không kiêng kỵ gì đâu Trương Nhất Địch mỉm môi, chậm giải đáp, tôi nói rồi mong bạn đừng để bụng nhé. Thực ra, tôi thấy, mái tóc trước đây của bạn cũng đúng là giống cái giỏ thật. Nụ cười giảng dở của chắc yến đông cứng lại, cơ thể cô trong tích tắc hóa thành một bức tượng đần đột. Giỏ so với lãng tử nghệ thuật, bế trước đúng là càng khiến cô bi phẫn hơn, đau không chịu nổi. Giảng viên giải tiếng Anh hình như không được khỏe lắm, tiết đầu miễn cưỡng giảng. Tiết thứ 2 chỉ rằng không đến 10 phút rồi cho cả lớp tự học Chắc Yến không bình tĩnh nổi Cô thấy đây là một cơ hội tốt để rút ngắn khoảng cách với bạn Trương mà ông trời đã ban cho cô Cô bắt buộc phải nắm giữ, không được phụ lòng trời cao đã kỳ vọng Cô nghiêng đầu liếc nhìn, thấy bạn Trương đang nhìn chăm chú vào vở học Chắc Yến có phần bất ngờ Không ngờ anh bạn trẻ này lại ham học đến thế Vừa quan sát vừa vui vẻ lầm nhầm một bài hát Trong đầu chắc Yến lé lên một suy nghĩ, nghĩ đến một cách để tôi và bạn có thể tìm liền tim. Cô tìm một tờ giấy, dùng thước và bút bi kẻ những đường ngang dọc chẳng chịt trên đó. Tiếng sột soạt của bút bạch lên giấy khiến người ta rất khó ngồi yên, nhưng bạn chưa ngồi cạnh lại không động đậy gì. Chắc Yến cảm thấy hình như anh không hề tò mò về việc cô đang làm, chỉ cúi đầu chăm chú xem vở. Cô thầm khen anh. Sau đó hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ dũng cảm biết rõ trong núi có hổ mà vẫn tiến về phía nó, chậm rãi đẩy tờ giấy đến trước mặt bạn Trương. Không ngoài dự đoán, Trương nhất địch quả nhiên quay sang nhìn cô, trong mắt tỏ ra ngờ vực, vẻ mặt khó đoán. Cô cố gắng tự cổ vũ mình vì không hiểu là anh có hứng thú hay không. Trong ánh mắt đầy áp dấu hỏi của bạn Trương, chắc Yến ý thức được hành động của mình lúc nãy hình như hơi đường đột. Cô đưa tay lên sờ tóc mái, vẽn lẽn cười trước gương mặt sừng sốt của Trương nhất địch.